Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lộc vẫn để bàn tay trên đồi Mỹ xoa nhẹ nhẹ và từ từ kéo cái váy của Mỹ lên cao dần theo chiến thuật vết dầu Loang Mỹ rằng tay Lộc và bảo Anh nói gì thì nói đi sắp đến giờ em phải về rồi Lộc làm bộ ngạc nhiên con về làm gì nữa ở đây luôn với anh sáng mai anh trả phòng rồi anh đưa em đi luôn gặp em chắc là má anh mừng lắm Mỹ ngắt lời Đi thế nào được Anh chỉ nói dỡn thôi Em có muốn theo anh thì cũng phải cho xong thủ tục ly dị đã chứ Lộc cương ẩu Em không biết gì về thủ tục ly dị hết trơn Em bỏ đi một thời gian là tự động tòa án Sẽ coi như hai người ly dị Có thế thôi Và là em với anh rục chia tay lúc này là tiện hơn cả Là vì cả hai đều chưa có sự nghiệp tài sản gì cả Mà phải chia đôi Hơn thế nữa em chưa có con Không ai phải cấp dưỡng Trần trở càng lâu càng rắc rối Nhưng em không muốn như thế Em không muốn mang tiếng là trốn chồng theo trai Em gây em dục còn hôn thú Lấy anh em có thể bị tội xâm hôn nữa là Lộc im lặng suy nghĩ Rõ ràng Mỹ đã có chủ ý từ lâu Bỏ thì giờ tìm hiểu luật ly dị rất kỹ lưỡng Hay là Mỹ đã lăm le lấy thằng nào ở thành phố này Lộc bâng khuôn hỏi Thế bây giờ em tính sao Đến lượt Mỹ ngồi yên không nói Nàng thấy tự dưng vác đơn ra xin ly dị thì kỳ quá Không có một lý do nào chính đáng cả Nếu chỉ vì cái chân què của chồng mà dứt khoát bỏ nhau Thì thiên hạ sẽ chửi thối đầu Phương thức hay nhất là cứ rong trời dục tự ái dục sẽ đòi ly dị Nàng thở dài bảo Lộc Hừ, Em cũng chả biết tính sao Lộc nôn nóng Nếu chờ cho xong thủ tục ly dị thì cũng khá lâu Hay là anh đề nghị thế này này Một mặt em cứ nộp đơn cho văn phòng luật sư đi Bao nhiêu chi phí anh chịu hết Trong khi chờ đợi đó thì em sang ở với anh Khi nào giấy tờ của em xong Thì anh với em làm đám cưới Mỹ lại thở dài à, Thấy cũng tội nghiệp anh dục quá Lộc muốn phì cười vì tấm lòng thủy chung một cách mất dạy của Mỹ đã nhớ lại những liều lĩnh và cuồng nhiệt của Mỹ ngày còn ở trại tị nạn nhưng cuộc mây mưa diễn ra ngay sau lưng Dục mà Dục vì tin vợ và tin lộc không hề mảy may ngờ vực. Đã cũng giờ giọng đạo đức phụ họa với Mỹ. Anh biết anh Dục là người rất tốt, nhưng mà số mệnh run rủi ấy mới tật nguyện. Em cứ bình tâm nghĩ lại đi. Nếu em có thể suốt đời chung sống với anh Dục được thì anh với em chia tay. Anh hứa với em là không bao giờ liên lạc với em nữa để em trọn vẹn với chồng em. Còn nếu em cảm thấy không thể ăn đời ở kiếp được với anh Dục Thì em nên dứt khoát càng sớm càng tốt Em còn trẻ và anh phải nói là ít người đẹp như em Đường đời còn quá dài Em có can đảm ở mãi với người chồng tan thật được không? Mỹ càng bối rối nàng cúi đầu nói Nhưng cũng phải từ từ đã chứ Đùng một cái bỏ đi thế nào được Thì anh có hối em đâu Thôi thế này nhé Anh vừa điện thoại về nhà, mẹ anh bảo là anh phải về gấp vì không ai coi mấy cái nhà hàng bên đó. Vắng anh một ngày, business xuống lắm, ngày mai anh sẽ về. Không phải là anh, anh dám nghĩ là em không có tiền, nhưng dù sao em cũng qua sau anh. Bây giờ anh ký check gửi em vài ngàn để em lo thủ tục giấy tờ. Nộp đơn xong em phone cho anh, anh sẽ đích thần sang đón nè. Mỹ vẫn im lặng. Lộc quàng tay qua vai Mỹ Rồi xoay người nằm úp lên người Mỹ Câu chuyện tương lai tạm gác lại Để nhường cho cuộc ái ân Mà Lộc khao khát đã cả năm nay Trình ở sở về Nhìn căn nhà trống vắng Tự dưng nảy ra mối nghi ngờ về Mỹ Chàng lật cuốn sổ điện thoại phun cho tiệm quần áo mà Mỹ đứng bán Sắp đến giờ đóng cửa Bà chủ đang xếp tiền vào giỏ Kẹp ống nghe lên cổ Trình đã chuẩn bị sẵn Chàng nói Thưa bà tôi tôi là chồng của Mỹ À chào ông Vợ ông đã về từ 3 giờ chiều Bà ấy nói là gia đình có việc khẩn cấp Trình thường người khựng lại mấy giây không nói được gì nữa Dù đã đoán trước là Mỹ nói dối chủ và nói dối chàng để đi chơi Mà Trình vẫn thấy bút nhói trong lòng Tội nghiệp cho rục Vài phút nữa khi đến đón rục Chàng sẽ biết nói sao với bạn mình Đồng lõa với Mỹ bảo rục rằng vợ mày tối nay đi party ở nhà bà chủ Hay nói toạc ra rằng Mỹ càng ngày càng xảo trá, đằng nào cũng ấy náy, Trình Gác Phone cầm sâu chìa khóa ra cửa, chẳng hình dung nét mặt vốn lầm lì của Dục lát nữa sẽ hẳn lên những nét đớn đau khi trở về không thấy Mỹ hiện diện. Trình nhớ lại đôi ba lần có những gã đặn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net